Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Thế giới bùa ngài của tác giả Hùng Sơn Được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly Mời các bạn cùng nghe Có lẽ đọc được ý tưởng chẳng Thầy Mười mỉm cười nói Tôi biết thầy đang lo lắng Nhưng lần này không có gì quá đáng đâu Sàn miễn cưỡng nói cứng Thưa thầy dù có thế nào đi nữa Con cũng nhất định làm theo lời thầy dạy Thầy Mười gất gồ Tốt tốt để tôi nói thầy nghe cho khỏi ấy náy Số là cách đây hơn một tháng có con nhỏ đúng 18 tuổi còn trinh trắng. Tôi biết vậy vì nó là con nhà rất tử tế đàng hoàng. Nó treo cổ chết vì thi tú tài rớt, gia đình đem chôn ngay trong vườn sau nhà. Tôi định tối nay tới đảo mộ nó lên, lấy cái ván hòm phía dưới vẻ luyện một con thiên linh cái để giữ căn nhà này. Nếu để quá trăm ngày là hỏng Nên phải làm ngay càng sớm càng tốt San ngập ngừng hỏi Thưa thầy con biết gái còn trinh châu cổ tự tử thì linh lắm Nhưng phải là con một mới luyện thi linh cái được Không biết cô đó có anh em gì hay không Thầy bưởi mỉm cười Nó là con một mới đang nói chứ Tự nhiên san thấy hăng hái lạ lùng Như vậy chắc thầy cũng biết là Khi đem đưa hồn cô gái này về đây rồi rồi cho thầy có làm cách nào Khi để cô ta giữ cái này Con vẫn là người ra vô thông thả Thầy mười cười thành tiếng Với ai tôi còn ngại Với thầy tôi đâu sợ gì Không lý thầy để phản tôi được sao san lật lật nói ngay và ổ giam. Nhưng nói thế để thầy biết trong bộ này con cũng có lợi. Thầy con nghĩ ra không? Làm gì không biết. Chẳng những thầy ra vô đây tự do mà thầy cũng còn sai khiến được con thiên linh cái của tôi nữa. Nhưng thầy biết rằng nếu thầy xử sự nó mà không có phép của tôi, thầy có ở được hay không? Hơn nữa tôi phải cần thầy vì nếu không có thầy con thiên linh cái đó không theo tôi tới đây. Phải cần một thanh niên trẻ mới giữ được hồn phách nó no chầm này. Tôi già rồi lo không nổi. Bữa hôm tôi để thầy luyện phép với cô Lệ cũng là thử sức lực của thầy đó. Thầy không bị cô ta vật ngã cũng là tay khá rồi. Con ma đầu này về đây nó hậu hạ thầy vài lần Cũng chẳng nhằm nhò gì Từ nữa thầy đã có dây cả tha 36 mắt Bằng vàng còn sợ gì ai Quả thực Điều này San chưa biết Nghe thầy mới nói chàng dùng mình mồ hôi vã ra ngay Lộ sợ Chiều hôm đó San và thầy 10 lục đục Sửa soạn đồ nghề Để tôi đến đảo mà cô hài thủ Nhà cô hài thủ cách đây mấy cái vườn Có thể đi đường tắt luồn qua những vườn cây Để tới đó Mà không phải dùng con đường cái của làng xóm Cô hài thủ có khuôn mặt thật đẹp Thầy mời cho san coi ảnh của nàng Cái hình đó một người đệ tử của thầy cho mấy bữa trước Trong hình San thấy cô ta ôm yếu dáng người ẻo lạ. Nhưng đặc biệt, cô có cặp mắt thật đa tỉnh và chiếc miệng hơi rộng, cặp môi lại mỏng. Sau khi sửa soạn xong đồ nghề đào sới và bùa chú, cũng như các thứ vật dụng cần thiết khác, thầy mười bảo San đi ngủ để tới khuya có đủ sức làm việc. San chui ngay vào căn phòng nhỏ bữa trước, đeo lên giường đáy một giấc. Trong giấc ngủ chập chờn, chàng mơ thấy cô hai thu, hình bóng của nàng hiện ra thực rõ, mồ tóc dài ống chảy xuống dưới lưng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net